Phần 2 Lửa và băng Chương 12 Ngày 12 tháng 10 10 giờ 12 phút sáng Horses, Anh Khó mà truy tìm dấu vết kẻ sát nhân Ở một miền quê bình dị như thế Gray lái xe xuống con đường dốc Bao quanh bởi khu đổi nhấp nhô Mỗi dặm đi qua Con đường càng thu hẹp hơn Cho đến khi chỉ đủ rộng để chứa chiếc xe Land Rover họ thuê. Có một vạt rừng tán rộng nhô ra khỏi con đường, tạo nên một đường hầm chằng chịt, những nhánh cây đan xen nhau. Khi ra khỏi đám rừng, khung cảnh mở ra trở lại, để lộ các chóp tròn của vùng đồi đá xung quanh. Hay thứ đã từng là đồi núi ở khu vực này của nước Anh. Tuyết đã phủ lên các vách đá một màu trắng xóa sau cơn bão đầu đông. đã hoành hành ở khu vực này vào đêm trước cách đó không xa những đồng cỏ và dãy nông trại trải dài chia cảnh sắc thành một tấm chăn màu cỏ úa và cánh đồng bỏ hoang các nhánh sông và con suối lấp lánh giữa các hồ nước phẳng lặng như gương và các hồ nước nhỏ hơn trên cao nguyên băng đã đóng quanh rìa tất cả các dòng chảy gió tuyết bay rắc xương giá khắp khung cảnh vẻ đẹp thiên nhiên lay động lòng người Anh lạc đường rồi hả? Kowalski buộc tội anh từ băng ghế sau. Tôi không hề lạc. Ray nói dối. Rachel đọc vội bản đồ đường rồi nhìn Ray đầy nghi ngờ. Được rồi, tất nhiên có lẽ là họ cũng hơi lạc lối một chút. Họ rời khỏi Liverpool hai tiếng trước và đi theo hướng đơn giản nhất để đến Lake District nằm ở miền bắc nước Anh. Những con đường cao tốc được đánh dấu rất tốt Nhưng khi Ray thoát khỏi con đường chính Và tiến vào những con đường làng quanh co khúc khỉu Không hề được đánh dấu Và một khung cảnh giao hòa của đồi núi, rừng và hồ Ngay cả hệ thống định vị toàn cầu GPS cũng chẳng giúp ích được gì Không có con đường nào có trong phần mềm này cả Có lẽ họ đã chạy ngang qua vùng đất mở. Đích đến của họ là thị trấn Horses Một trong những ngôi làng khai thác mật ong ẩn mình trong khung cảnh thiên nhiên kỳ thú của Lake District nước Anh. Họ sắp gặp mặt một đồng nghiệp của cha Giovanni, một nhà sử học của trường đại học Edinburgh, ông tên là Wallace Boiler. Giáo sư Boiler đã tổ chức cuộc khai quật ở một khu vực hẻo lánh ở giữa vùng đồi đá và vẫn đang theo dõi nơi đó. Ông đã đồng ý gặp họ ở một quán rượu trong khách sạn tại thị trấn Hawes. Nhưng trước hết, Gray phải tìm cho ra địa điểm đó. Rachel nghiên cứu bản đồ và trông ra ô cửa xem có dấu hiệu nào không. Phía sau Rachel, Sechan đang ngồi cạnh bên Kowalski, vừa ủ rũ nhìn ra vùng đồi và thung lũng nhấp nhô ngoài kia. Cô ta đã không nói lời nào từ lúc rời khỏi Ý và tiếp tục lảng tránh khỏi cả nhóm, duy trì một khoảng cách thận trọng. Nếu chúng ta không mau đến một nơi nào đó không tồi lắm. Kowalski tiếp lời. Anh sẽ phải dừng lại ở một cái cây hay bụi rậm kế tiếp. Tôi sắp nhịn hết nổi rồi. Ray tăng tốc lên đổi tiếp sau. Nếu chú mày không nốc đến 2 lít bia hồi ở Liverpool thì... Đâu phải lỗi tại tôi. Tất cả là do mấy cái tên của chúng đấy chứ. Blackwater Brewery Bukhani. Ken W. Bub, Boudinot Speedtest, Tesla Một người đàn ông không thể biết đó là gì nếu không nếm thử. Bỏ thời gian để xem loại nào ngon nhất chứ? Nhưng anh uống tất đó chứ? Tất nhiên là tôi có uống. Tôi sẽ bị cho là khiếm nhã nếu không uống. Rachel gấp tấm bản đồ lại, bỏ cuộc. Chỗ đó không thể xa hơn được. Cô nói có vẻ có lý. Có lẽ chúng ta nên dừng lại hỏi thăm đường thôi. Một chốc sau, điều đó dường như không cần thiết nữa. Với lần lên dốc cuối cùng, thì chiếc Land Rover đã lên đến đỉnh kế tiếp. Rồi một ngôi làng nhỏ xuất hiện, nằm trải dài ở thung lũng phía trước. Gray thoáng nhìn sang Rachel. Sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt của cô đã trả lời câu hỏi của anh. Đó chắc là thị trấn Halswitz. Những con đường giải đá đan chéo qua các khu vườn được rào lại và mấy ngôi nhà gỗ thấp lè tè. Tuyết phủ kín các mái ngói đen của làng. Những làn khói mỏng manh bay lơ lửng từ các ống khói. Bên kia đường, một ngôi nhà thờ cổ bằng đá nét mình trên đỉnh đồi. Trông xuống ngôi làng, trông như một kẻ trợ giáo dữ tợn đang quắc mắt nhìn thị trấn bên dưới vậy. Khi họ đánh vòng xuống phía làng, thì xuất hiện những bức tường đá xếp trồng dọc vệ đường. Các công trình xây dựng cũng như nhà cửa đều được làm từ xà cư và vách đất với lớp gỗ phơi bày ra ngoài, rất đặc trưng cho một thị trấn thuộc vương triều Tudor của nước Anh. Những khu vườn nhỏ nhắn trước nhà và các ô cửa sổ biểu hiện sự rực rỡ vào mùa xuân và hè ở đây. Nhưng sau trận bão đêm qua, lớp tuyết đã chất cao trên chóp các ô cửa, và khắp sân tạo nên một khung cảnh giáng sinh lạnh lẽo. Ray cho chiếc Land Rover bò từ từ khi mấy bánh xe cán lên đám sỏi phủ băng. Anh lái thẳng về phía quảng trường chính. Họ hẹn gặp ở khách sạn Kingham. Họ đã đến trễ khoảng hai mươi phút. Đến quảng trường, Ray lướt chiếc SUV vào một bãi đậu xe nhỏ. Khi họ bước khỏi xe. Cái lạnh len lỏi vào bất kỳ phần da thịt nào không được che chắn. Cái ẩm ướt của Liverpool và khoảng thời gian dài nóng hồng hợp trên xe cũng không giúp họ chống chọi lại cái rét của vùng hồ trên cao này. Hơi gỗ thoảng trong mỗi làn hơi lạnh hít vào. Kéo lớp áo khoác dày chặt hơn, họ bước đi. Khách sạn King Arms nằm ở phía xa của quảng trường chính. Những mái ngói đen thấp lè tè của mấy tòa nhà đã chào đón biết bao lượt du khách từ 500 năm qua kể từ thời nữ hoàng Elizabeth. Một bức tường đá thấp ngăn trước khoảng sân có quán bia Lộ Thiên. Mấy chiếc bàn ghế ở đó đã bị bao phủ một lớp tuyết mỏng. Nhưng ánh lửa bập bùng ở những ô cửa sổ thấp bên trong hứa hẹn phục vụ những thức uống nóng hổi ấm lòng. Họ vội bước về phía đó. Kowalski theo sau họ. Này, mọi người hãy nhìn bọn gấu kia giọng anh ta tỏ vẻ khao khát âm điệu không đúng lúc như một con bò mộng đột nhiên giống lên vậy gray quay lại liếc nhìn anh ta Kowalski đang nhìn chằm chằm vào ô cửa của cửa hiệu phía sau lớp kính mở xương ánh sáng nhàn nhạt, nhạt soi rõ mấy chú gấu nhồi bông đủ kích cỡ và hình dạng đang được trưng bày bảng hiệu bên trên cánh cửa có ghi những chú gấu giá sáu xu có một con mặc đồ như là võ sĩ quyền anh vậy kia kowarski bắt đầu đi trệch hướng sang cái cửa sổ này rồi ray hướng anh ta trở lại chúng ta đã trễ rồi đấy kowarski nhún vai liếc nhìn lại cửa hàng lần cuối anh tiếp tục đi theo họ rachel liếc nhìn người đàn ông to lớn đang có vẻ bối rối Cái gì hả? Kowalski gắt gỏng. Đây là dành cho Liz, bạn gái tôi mà. Cô ấy thích siêu tập gấu. Rachel nhìn một hồi lâu, có vẻ nghi ngờ. Kowalski thở ra bực tức và dậm chân đi về phía quán trọ. Sechan đang đi kế bên Gray, khẽ huyết vào tay anh. Anh vào trong gặp nhà sử học đó đi, tôi sẽ ở ngoài này canh chừng. Gray thoáng nhìn cô ta. đó không giống với kế hoạch tuy vẻ mặt cô ta điềm tĩnh và không hào hứng gì nhưng mắt cô ta vẫn đảo quanh quảng trường chắc là đang nghiên cứu khu vực có thể bị bắn tỉa lối để tẩu thoát cũng như nơi tốt nhất để ẩn nấp hay chỉ đơn giản là cô ta muốn tránh ánh mắt của anh có thật cô ta đang muốn bảo vệ họ hay không hay là muốn giữ khoảng cách lạnh lùng với họ có vấn đề gì sao anh hỏi Trần Anh dợm bước, không, mắt cô ta lóe lên tia giận dữ, tôi thích vậy đó. Ray không hề muốn tranh cãi, sau tất cả vụ việc xảy ra ở Ý, có lẽ tốt nhất nên có người cảnh giới bên ngoài. Anh đi tiếp sau Kowalski và Rachel, còn Sechan vẫn ở lại. Hòa vào dòng người, anh băng qua quán bia đóng băng ngoài trời và bước tới cửa trước. Anh chú ý thấy một bảng hiệu gần lối vào có ghi. Chào đón các bé ngoan và cún con. Có lẽ ngoại trừ Kowalski, Ray tính ra lệnh cho cộng sự của mình ở lại bên ngoài với Sechan. Nhưng như vậy sẽ chỉ làm cho cô ta giận dữ thêm thôi. Ray kéo mở cửa ra. Một không khí ấm áp ùa ra, cùng với mùi thơm của bia và mạch nha. Quầy rượu ở ngay sảnh chờ của khách sạn. Một vài giọng nói vang lên về phía họ, kèm theo trận cười ồ lên. Ray theo sau cô Waski vào trong quầy rượu. Đồng nghiệp của anh nhanh chóng đi thẳng tới nhà vệ sinh. Ray vẫn còn tần ngần ở lối vào và quan sát căn phòng. Quầy rượu của khách sạn King Am hơi nhỏ, đây đó đặt vài cái bản gỗ, còn quầy chính xây xung quanh cái lò sưởi xếp đá trồng lên nhau. Một đám lửa bập bùng, đã được đốt lên để chống lại cái giá lạnh kế bên lò sưởi là một bức tượng của một vị vua bằng gỗ to bằng người thật có lẽ là trùng tên với khách sạn này chợt có tiếng cười ồ lên nữa làm gray chú ý đến một góc quán ở gần lò sưởi có hai cư dân địa phương mặc bộ đồ săn bắn và dây ống cao đến gối đứng trước bàn ở góc cô quạnh Mày nói, mày té ngay vũng lầy hả, quên lấy. Một trong hai người thợ săn lặng lẽ cười, lấy tay vỗ mạnh người kia cái búp, trong khi tay kia đang nhấc một ly bia đen cao. Dốc cạn nào, vô đi. Người đàn ông trong quán đồng tình, một giọng nói giặt Scotland. Chuyện nực cười mà tao đã từng biết, đủ tốt đó chứ. À, nhưng còn mùi hôi thối sau đó nữa, chàng trai ạ. Mà chắc mày cũng chẳng dám sấn lại gần, không đời nào. lại trận cười giòn giã nữa từ người đàn ông đang ngồi trong quán. Gray nhận ra là Wallace Boiler, như trong bức ảnh đăng trên trang web của trường đại học Edinburgh. nhưng vị giáo sư trong bức hình thì mày râu nhẵn nhủi và ăn mặc lịch sự, còn người đàn ông ngồi đây dầu dìa bụi bặm, lại còn ăn vận như mấy gã thợ săn, khoác chiếc áo. May bằng vải chéo chữ chi Đã sơn Bên ngoài áo di lê bông Trên bàn là chiếc mũ vải tuyết màu siêu xanh Đôi găng tay không ngón Và chiếc khăn choàng dày Kế bên ông Dựng thẳng đứng trên băng ghế Là một cây súng săn Đựng trong chiếc túi Giáo sư lơ Để ý thấy Gray nhìn mình Nên quay sang Tavis Dup Trông như những người phỏng vấn tôi hẹn gặp Đã đến rồi đây. Đó là hai cái tên mà họ dùng để ngụy trang cặp phóng viên quốc tế viết bài vụ đánh bom ở Vatican, lần theo cái chết của cha Giovanni. Kowalski đóng vai trò là nhiếp ảnh gia của họ. Hai gã thợ săn liếc nhìn về hướng Ray khuôn mặt họ nghiêm lại như thường dân địa phương vẫn hay nghi ngờ khách lạ. Nhưng họ cũng gật đầu chào có vẻ cảnh giác. Hớp thêm một ngụ bia cuối cùng, họ rời khỏi bàn. Rất vui mừng, ông One ạ. Một người cất tiếng khi ông ta đến gần. Dù sao chúng tôi cũng đã đến được, ngoài kia sắp bão lớn rồi đây. Và trời sẽ lạnh giá hơn. One Lake đồng tình, rồi vẫy tay gọi Gray và Rachel sang bàn ông. Kowalski đã trở ra từ nhà vệ sinh, nhưng lại không đi qua quầy bar. Anh ta còn bận dán mắt vào bảng phấn phía trên lò sưởi liệt kê tên các loại bia địa phương. Copper Dragon Golden Pippin Là bia hay là một loại thức uống trái cây nhỉ? Mình không muốn uống thứ gì có trái cây trong đó, nếu lại trừ ô Gray quay sang anh bạn đồng nghiệp khi bước tới bàn của Wallach. Vị giáo sư đứng lên cho thấy chiều cao hơn một m tám của ông. dù đã sắp xỉ sáu mươi ông vẫn còn tráng kiện và vạm vỡ như diễn viên sinh con này thời trẻ vậy ông bắt tay họ rồi nhìn rachel một hồi lâu ánh mắt ông tê dại trong phút chốc rồi giãn ra che giấu điều nãy giờ làm ông bối rối rachel bắt đầu bước vào quầy trước rồi đột nhiên tê cứng một bên ghế đã bị chiếm một cái đầu lông tóc bờm sờm nhô lên Và tựa cầm lên bàn gỗ Không xa đĩa xúc xích và đậu nghiền đang ăn dở Rufus, nhích qua xem nào Quên lách trách Nhưng không có vẻ gì nóng nảy hết Nhường chỗ cho mấy vị khách của chúng ta chứ Con chó sụp màu vàng đen Thở ra cáo tiết Rồi rục đầu bỏ đi Lăn ra dưới gầm bàn Nó đi lại gần lò sưởi hơn Đảo hai vòng Rồi đánh phịch xuống Với tiếng phì lớn Chó săn của tôi đó Vị giáo sư giải thích Nó hơi hư hỏng Nhưng ở tuổi đó thì đúng ra phải như vậy Giống cáo tốt nhất ở đảo rồi đấy Vậy tại sao phải là nó ư Đơn giản là nó được sinh ra Và gây giống tại đây thôi Loại chó săn nhỏ ở vùng hồ đấy Giọng ông ta đầy kiêu hãnh Đây chắc hẳn không phải là một vị giáo sư Muốn về hưu sớm Thậm chí chưa hài lòng Với những thành tựu đã đạt được Trong sự nghiệp của mình Tiến sĩ Willick Berler Được xem như là chuyên gia hàng đầu Trong lịch sử nước Anh Đặc biệt là trong thời kỳ Tân Đồ Đá Khi đế chế La Mã còn chiếm đóng Họ đều đã ngồi vào quầy Ray đặt một máy thu âm điện tử nhỏ lên bàn Vẫn giữ vỏ bọc của họ là nhà báo Sau vài lời xã giao về thời tiết Và chuyến đi của họ Willick nhanh chóng chuyển sang đề tài chính. Vậy là các vị vượt đường xa đến đây để xem chúng tôi phát hiện được gì ở vùng đồi này ư? Quyền Lách nói, giọng nói ít giật mùi địa phương hơn, văn phòng có vẻ trang trọng hơn, điều chỉnh cho phù hợp với đối phương. Từ khi Cha Giovanni mất, tôi đã liên tục đặt ra câu hỏi và điều tra trong hai ngày qua. Tuy nhiên chưa có ai phù hợp để đến đây một mình, lại nữa. Bản thân vị cha xứ đáng kính đó Cũng đã không hiện diện ở đây mấy tháng nay rồi Ý ông là sao? Rachel hỏi Cha Giovanni đã rời khỏi đây vào cuối mùa hè rồi Đi về phía bờ biển Rồi sang Island Đó là lần cuối cùng tôi nghe tin từ ông ấy Wollick lắc đầu buồn bã Rồi dùng móng tay gõ nhẹ vào ly bia Trông như nâng cốc cạn với người đã khuất vậy Marco rất thông minh Thật sự là một mất mát to lớn Nghiên cứu của anh ta và công trình về cội nguồn của đạo cơ đốc của người Center Có thể đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về lịch sử Tại sao ông ta lại đến khởi đầu ở đây vậy? Gray hỏi Ở Lake District này Có lẽ anh ta sẽ không vĩnh viễn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây Tôi cho là vậy Nếu như tôi không mời anh ta theo cùng vụ khai quật trên dãy núi Tại sao lại vậy chứ? vì niềm đam mê của Marco hay giống nỗi ám ảnh của anh ta hơn thúc giục anh đào bới bất kỳ và toàn bộ khu vực nào mà thần thánh và đạo cơ đốc tồn tại lẫn nhau Wallach giơ tay lên để bao quát một vùng tổng thể còn lịch sử của khu vực này là câu chuyện của những mâu thuẫn gai gắt để lại trên đá và tàn tích người đến đây đầu tiên chính là dân Naui dòng thuyền từ Ireland đến đây Gây dựng nông trại vào thế kỷ thứ 9 Mang theo toàn bộ truyền thống của họ Ngay cả từ phiu Trong tiếng Na Uy Để gọi là đôi Thật ra ngôi làng Hoshit Được một người Na Uy lập nên Và đặt tên là Hulk Cái tên vẫn còn hiện hữu ở đây Điều đó cũng cho các vị biết Một số điều về lịch sử lâu đời Của khu vực này rồi đó Wollick hất đầu ra phía cửa sổ Hướng về nhà thờ Trông xuống thị trấn Nhưng thời đại đã đổi thay. Vào thế kỷ 12, toàn bộ khu vực đã nằm dưới quyền sở hữu của giới tăng lữ của tu viện Furness. Dấu tích của họ có thể tìm thấy cách đây không xa. Giới tăng lữ đã khai phá vùng này, buôn bán len và cừu, và cai trị tín ngưỡng dân làng rất khắc nghiệt. Căng thẳng kéo dài hàng thế kỷ giữa thần giáo và đạo giáo mới. Các nghỉ lễ cổ xưa vẫn tiếp tục được tiến hành trong bí mật. Thường là ở những khu vực tiền sử giải rác khắp vùng quê Ông nói khu vực tiền sử nghĩa là sao? Rachel hỏi Những địa điểm có từ thời kỳ đồ đá mới Khoảng 5.000 năm về trước Wallach đếm trên mấy đầu ngón tay Đó là vòng tròn đá cổ Cột đá Mấy gò đất Mộ đá Đỉnh đồi có hào lý bao quanh Trong khi di tích John Hanger Có lẽ là nơi nổi tiếng nhất Thì đó chỉ là một trong vài trăm những điểm như vậy trải rộng khắp đảo Anh quốc này. Nhưng điều gì đã làm cha Giovanni thấy hứng thú trong cuộc khai quận của ông chứ? Gray hỏi tìm cách kéo vị giáo sư gần hơn vào trọng tâm của cuộc điều tra. Quân lết cao mày. À, vậy thì anh phải tự tìm hiểu thôi. Nhưng tôi có thể cho anh biết điều khiến tôi tới đây. Vậy đó là gì vậy? Một mục đơn trong cuốn sách cổ Một văn bản vào thế kỷ 11 Có tên gọi là Sách ngày tận thế cô Kowalski bước đến bàn họ Anh chàng cầm theo Một ly rượu Pinsner trong mỗi tay Và uống cả hai bên Anh ta mới hấp nửa ngụm Thì dừng lại khi nghe lời nói Của quân Lêch. Ngày tận thế Anh ta nói Hay thật, cứ như chúng ta chưa có đủ Rắc rối vậy 11 giờ 05 phút sáng, xe chan xài bước dài trên quảng trường. Trong đầu cô phác họa ra bản đồ khu vực địa phương, mỗi chi tiết, từng viên gạch, mọi ngóc ngách, ngõ hẻm và nhà và chiếc xe hơi đậu, tất cả đã in sâu trong đầu cô. Cô để ý thấy hai gã mặc đồ thợ săn khi họ rời khỏi quán rượu. Cô lén bám theo họ khi họ thong thả bước tới chiếc xe tải đậu trong bãi. Cô cần chắc. là họ đã lái xe đi khỏi sau đó cô tìm thấy một điểm lợi thế tốt để quan sát khách sạn kinh am đó chính là cánh cửa ở một tiệm bán quà gần đó khóc tường ở đó cho phép cô ẩn náu tránh cơn gió lạnh cũng như không phải đứng ngay lối vào bên phải cô ô cửa sổ của cửa hàng trưng bày tranh tầm sâu màu tùng lam của các con vật nhỏ bằng gốm mặc mấy bộ đồ nhỏ xíu như heo bò vịt Và dĩ nhiên thỏ con nhỏ xíu Rất nhiều thỏ Lake District này Là quê nhà của nghệ nhân gốm Patrick Và sáng tạo thỏ con Peter của cô Dù cần phải quan sát khách sạn Nhưng Sechan lại chuyển sang chú ý ô cửa của tiệm Cô nhớ rất ít về tuổi thơ của mình Còn điều mà cô nhớ nhất Thì cô lại ước gì mình có thể quên đi Cô chưa bao giờ biết về cha mẹ mình Mà được nuôi lớn trong một cô nhi viện Ngoại thành Seoul, Hàn Quốc Đó là một nơi bẩn thỉu Thiếu thốn tiện nghi Tuy nhiên lại có vài quyển sách Có cả cuốn của nghệ nhân gốm Beatrix Do một người truyền đạo công giáo Mang đến từ nhiều năm trước Những quyển sách đó Và mấy cuốn khác nữa Thật sự làm nên tuổi thơ của cô Nơi mà cô có thể trốn tránh Cái đói, lạm dụng Và thờ ơ. Khi còn là một bé gái Cô đã có thể làm được một chú thỏ đồ chơi từ những màu vải và dồn hạt gạo khô vào trong. Để không bị đánh cắp, cô đã giấu nó sau một tấm bảng lung lay trên tường. Nhưng rốt cuộc, một con chuột đã tìm thấy và ăn mấy hạt gạo trong đó. Cô đã khóc suốt cả ngày dòng, cho đến khi một trong các ma sơ đánh và nhắc cô nhớ rằng, ngay cả thương tiếc cũng là một điều xa xỉ. Ở cửa ra Sê-chan xoay lưng về hướng của cửa sổ trưng bày Khép lại những ký ức cũ Tuy vậy Không chỉ có quá khứ làm cô đau đớn Qua cửa sổ Cô thấy Gray đang trò chuyện với một người đàn ông lớn tuổi Mặc bộ đồ vài tuyết Chắc hẳn Đó là giáo sư Willis Boiler sê quan sát Gray Mái tóc đen nhánh của anh đã dài hơn Đâm tùa tủa ra trước chán Khuôn mặt anh cũng già dặn hơn Làm cho xương gò má lộ rõ Ngay cả đôi mắt màu xanh long lanh của anh Cũng đã hẳn vết chân chim Không phải do anh cười Mà do những năm tháng khó khăn vừa qua Đứng trong tuyết lạnh Sê chàn lại nhớ đến đôi môi của anh Trong một lúc yếu lòng Cô đã hôn anh Không hề có sự rung động nào sau đó Mà chỉ là sự liều lĩnh Và nhu cầu trỗi dậy Còn nữa Cô không hề quên hơi nóng Dầu rìa lờm trờm quanh miệng anh Cũng như cái ôm xiết của anh dành cho cô Tuy nhiên Cuối cùng đều là vô nghĩa đối với họ Tay đút trong túi áo khoác Cô khẽ chạm vết sẹo ngay bụng Họ đã chơi trò phản bội cô Như lúc này đây chợt điện thoại cô rung lên trong túi Rốt cuộc thì Đây là lý do thật sự Khiến cô phải ở lại bên ngoài trời giá rét Cô lấy nó ra rồi bật nắp lên Tôi nghe Cô trả lời Bọn chúng vẫn còn giữ gói đồ đó chứ hả? Giọng nói trong điện thoại rất điểm tĩnh và cương quyết Nhưng lại dễ vỡ, giặt giọng mỹ Đó chính là số liên hệ duy nhất của cô Người phụ nữ tên là Christa Magnussen Sê-chan ghét phải nghe lệnh của bất kỳ ai Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác Cô phải chứng minh bản thân Vâng, món vật cổ đó đang được an toàn Lúc này họ đang gặp người đã liên hệ trước Rất tốt, chúng tôi sẽ đến Ngay khi chúng có mặt ở khu khai quật trên núi Một nhóm đã bố trí đặt mình xong hồi tối qua Đợt tuyết mới rơi sẽ che lấp mọi bằng chứng Vậy mục tiêu là gì? Vẫn như cũ, phóng hỏa sau lưng chúng. Trong trường hợp này, đúng nghĩa đó. Khu vực khai quật giờ thực là một của nợ, chứ chẳng còn phải là tài sản nữa. Nhưng vụ phá hủy này sẽ rất tự nhiên. Và cô đã giàn xếp vụ này rồi à? Đúng vậy, để cho cô tập trung vào hoàn thành mục tiêu của mình đó. Sê-chan đọc được lời đe dọa, ẩn sau câu nói đó. Sẽ không có lời xin lỗi cho thất bại. Nếu cô không muốn sống nữa Khi lắng nghe chi tiết về nhiệm vụ Cô vẫn quan sát cửa sổ khách sạn Không còn tập trung vào quay nữa Mà nhìn chằm chằm người phụ nữ Ý ngồi cạnh bên Rachel mỉm cười điều gì Mà vị giáo sư kia nói Mắt cô nhấp nháy ấm áp Dù từ xa lạnh lẽo vẫn cảm nhận được Sechan không có hiểm khích gì Với Rachel Verona cả Nhưng điều đó không có nghĩa Là cô dừng việc làm tổn thương cô ta 11 giờ 11 phút sáng, Rachel lắng nghe khi câu chuyện vẫn đang tiếp tục Dù bài giảng lịch sử của vị giáo sư rất hấp dẫn Nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sâu xa hơn đang diễn ra ở đây Liên quan đến câu chuyện của cha Giovanni Và một điều gì khác nữa Điều không thể diễn tả được thành lời Ánh mắt ông ta cứ nấn đá ở cô Không hề có tà ý Nhưng hình như là đang dò đoán cô Cô cảm thấy khó khăn Khi cứ phải nhìn đối mặt với ông ta Chuyện gì đang xảy ra đây? Tôi vẫn chưa hiểu Ray nói bên cạnh cô Sách ngày tận thế đó Có liên quan gì đến việc khám phá của ông trên núi cơ chứ? Wollick giơ tay lên Khuyên anh nên kiên nhẫn Trước hết, tên thật của quyển sách đó không phải là Ngày Tận Thế, mà là Sổ Điền Thổ. Sau gốc từ tiếng Anh, Dom có nghĩa là tính toán. Quyển sách này do vua William soạn ra để làm phương tiện ước tính giá trị của vùng đất mà Ngài đã chinh phục được. Cũng là cách tính thuế và thuế lũy tiến. Nó bao khắp nước Anh, xuống tận tầng thị trấn, thôn làng, điền trang, cũng như thống kê nguồn lực địa phương. từ số thú vật và cái cày trên đồng ruộng đến số con cá trong sông suối. Cho đến tận ngày nay, quyển sách này vẫn còn là một trong những tổng quan tốt nhất về đời sống trong thời kỳ đó. Vậy là được rồi, Ray nhấn mạnh, chỉ mong thúc dục ông vào vấn đề. Nhưng ông lại đề cập đến một mục đơn, khiến ông tiến hành vụ khai quật hiện thời mà. Vậy ông đang nói về chuyện gì vậy? À, giờ thì sắp nói đây anh biết không sổ điền thổ được viết dưới dạng chữ latin bí ẩn chỉ do một học giả tổng hợp mà thôi vẫn còn đó một số điều khó hiểu là tại sao lại cần bảo mật tài liệu này một vài nhà sử học tự hỏi liệu có mục đích thứ hai nào đó cho cuộc thu thập khổng lồ này không có thể là số liệu tính toán bí mật chẳng hạn đặc biệt là một vài địa điểm liệt kê trong sách lại được đánh dấu báo điểm g bằng một từ latin Nghĩa là bỏ hoang Hầu hết các nơi đó đều nằm ở khu vực Tây Bắc nước Anh Nơi biên giới liên tục thay đổi Gần Tây Bắc sao? Rachel hỏi Ý ông là như ở nơi này Lake District ư? Chính xác Địa hạt Cumbria Đang bị chiến tranh biên giới hoành hành Và rất nhiều điểm bị đánh dấu bỏ hoang Là nơi quân đội của nhà vua Đã phá hủy một thị trấn Hay ngôi làng Chúng được đánh dấu bởi vì không thể đánh thuế, nơi không còn tồn tại nữa. Thật sao? Kowalski hỏi, quát mắt nhìn hai ly rượu. Vậy là ông chưa nghe đánh thuế người chết ư? Willek liếc nhìn Kowalski sang Ray. Đừng để ý đến anh ta. Ray nhắc khéo. Willek hắng giọng. Nghiên cứu sâu hơn về sổ điện thổ đó tiết lộ một chút bí ẩn. Không phải toàn bộ vùng bỏ hoang đều là hậu quả của cuộc trinh phạt. Các chỗ tham chiếu giải rác không rõ lý do. Những chỗ đó được đánh dấu bằng mực đỏ. Như thể ai đó đang tìm kiếm cái gì quan trọng vậy? Tôi tìm một số lý giải và dành chọn 10 năm để nghiên cứu một trong những mục trong đó. Liên quan đến một ngôi làng nhỏ nằm trên vùng núi đá cao hiện không còn tồn tại nữa. Tôi đã tra cứu các tài liệu ghi chép về nơi đó. Nhưng cứ như là nó đã bị xóa sổ vậy Tôi gần như đã từ bỏ hẳn Cho đến khi tôi tìm thấy một chi tiết kỳ lạ Trong nhật ký của viên điều tra hoàng gia Tên là Martin Bor. Tôi đã tìm thấy quyển sách này Ở Thánh đường Mitchell Ông hất tay về phía nhà thờ trên đồi Ở ngoài rìa thị trấn Phát hiện ra cuốn sách đó dưới một hầm gạch Trong quá trình nâng cấp Ngài Bor. Được trôn cất trong nghĩa trang của Thánh đường Michel Tài sản của ông để lại cho nhà thờ Tuy quyền nhật ký của ông không nói rõ chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng đó Ông cũng đã ngụ ý điều gì đó rất khủng khiếp Và đề nghị rằng tên chính xác hơn của quyển sách này Phải là ngày tận thế mới đúng Ông cũng đánh dấu quyền nhật ký của mình bằng một ký hiệu thần thánh Từ đó khiến tôi phải tìm đến bắt đầu với bộ sách này Một ký hiệu thần thánh ư Tay Rachel lần vào túi áo khoác Chỗ cô đang cất giữ chiếc túi da Có chứa những thứ rùng rợn Ray áp bàn tay mình Lên mấy ngón tay của cô Rồi xiết nhẹ Thể hiện ý định rõ ràng của mình Cho đến khi anh biết rõ hơn Về người đàn ông này Thì anh vẫn chưa muốn Rachel Đưa cho ông ta xem Thứ mà cô đã tìm thấy Rachel nuốt vào trong Cảm nhận được sức nóng từ bàn tay của Gray lên da mình Cô lướt tay ra chỗ khác Rồi đặt lên trên bàn Will không để ý đến sự giao tiếp ngầm của họ Ký hiệu đó chắc chắn là thần đạo Đây, để tôi cho các vị xem Ông thọc ngón tay vào ly rượu Rồi vẽ lên mặt bàn gỗ Chỉ với vài đường khéo léo Tạo ra một vòng tròn và chữ thập Một biểu tượng quen thuộc Một vòng tròn ngăn tư à? Gray nói Willek những mày lên Rồi nhìn chăm chăm Gray Chính xác Anh sẽ tìm thấy dấu hiệu này Được khắc lên rất nhiều khu vực cổ xưa Nhưng khi tìm ra một cuốn nhật ký Của đạo cơ đốc Có khắc biểu tượng này làm tôi thấy lạ Rachel cảm thấy Họ đang đến gần hơn trọng tâm của bí ẩn rồi Vậy chính quyền sổ đó đã giúp ông tìm được ngôi làng bị mất dấu đó ở dãy núi này ư thật ra là không worldlick mỉm cười thứ tôi tìm được còn thú vị hơn nhiều ý ông là sao cơ cô hỏi worldlick ngồi lùi lại khoanh tay rồi lướt nhìn họ khắp lượt trước khi tôi trả lời thì sao các vị không kể cho tôi nghe trước về điều gì đang thực sự diễn ra đi chẳng hạn như các vị ở đây làm gì tôi không hiểu, Gray nói giả vờ bối rối ra sức giữ vào bọc họ là phóng viên. đừng tưởng tôi khờ, nếu các vị là nhà báo thì tôi sẽ là kẻ khùng à? Quinlert nhìn hẳn về Rachel. ngoài ra hãy vào thẳng vấn đề đi thôi. tôi nhận ra cô đó, cô gái trẻ ạ, cô chính là cháu gái của ngài Verona. hết sức bất ngờ, Rachel liếc nhìn Gray. Anh chồng cứ như vừa bị đi quốc trong bụng vậy Kowalski chỉ đảo mắt nhấc ly rượu lên Rồi nốc cạn nhanh chóng Rachel thấy không còn lý do nào để lần tránh nữa Cô quay sang nhìn vị giáo sư Bây giờ cô đã hiểu ra tại sao Ông ta lại nhìn mình kỳ cục như vậy Ông biết chú của tôi à? Ấy chà Không rõ lắm Nhưng có biết Và tôi rất tiếc khi nghe ông ấy vẫn còn hôn mê chúng tôi đã gặp nhau trong một hội nghị chuyên đề cách đây mấy năm và bắt đầu thư từ qua lại liên tục chú của cô rất tự hào về cô một điệp viên chịu trách nhiệm theo dõi mảng trộm cổ vật ông đã gửi ảnh của cô cho tôi xem và ở tuổi của tôi không thể nào quên được khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp như cô được rachel liếc nhìn gray chồng có vẻ như hối lỗi cô không hề biết đến mối quan hệ riêng tư này wallek tiếp lời Tôi không hiểu lý do cho sự lẩn tránh này, nhưng trước khi chúng ta có thể bàn bạc sâu hơn thì tôi cần nghe lời giải thích nào đó. Trước khi ai đó có thể mở lời, con chó săn của giáo sư khẽ gầm gừ trong họng. Con chó trồm lên bên cạnh lò sưởi rồi nhìn chăm chăm về lối vào của khách sạn. Khi cánh cửa bật mở thì tiếng sủa càng to hơn. Một dáng người bước vào khách sạn, rũ tuyết khỏi đôi giày ống. chỉ có mình xê chan vtc nào